anh em nhé chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão trần và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series thích cách thời gian trương đây mới là đại sự siêu cấp ở phần trước thì chúng ta đã biết từ đội trưởng cho đến hứa thanh cộng thêm với ba vị thần đã nương theo cái thần vực được thăng cấp lên thần giới để mà tăng trưởng tu vi Ba vị thần thì gặp khó một chút bởi vì nhiều lần bị cản trở, nhưng có cường giả nhân tộc ra tay đã hỗ trợ bọn họ. Tuy nhiên thì đại tư quyền với tư cách là thiên kiêu số một của cái à, à, gọi là vu tộc ngày xưa ấy thì đã không thể trở thành thần. Hắn lựa chọn là dừng lại để cho tộc quần có thể tiếp tục phát triển. Và hứa thanh thì lúc này tăng trưởng rất tốt khi mà hắn chỉ đột phá quy hư thôi nhưng của hắn có thể gọi là thần khư. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Một đạo thần ngân có thể hóa ra ngàn bạn hồn ti, lúc trước ta cũng chỉ có mấy trăm vạn đạo mà thôi, và lại là sau này càng ngày càng khó hình thành giống như có một cực hạn vậy, nhưng mà bây giờ dĩ nhiên là đã đánh vỡ cực hạn rồi. Hô hấp của hứa thành không khỏi rồn rập Hắn có thể cảm thụ thấy Bây giờ mình cường đại thực sự là trước nay chưa từng có Bởi vì hồn ti này có thể hóa ra vạn vật Cho nên thần thức của hắn Nhục thẻ của hắn Pháp thuật Thậm chí là hết thảy của hắn Tất cả đều được tăng lên rất mạnh Kể từ đó thì hình thái thần linh của ta Cũng ra không còn cực hạn nữa Trong mắt hứa thành lộ ra quang màng sắc bén Nội tâm lại càng sục sôi Đang muốn tiếp tục ngắm nhìn vào khư thổ của mình Nhưng vào lúc này, một cỗ cảm giác đói khát đột nhiên lại âm mầm bộc phát trong cơ thể hắn. Toàn thân của hứa thành chấn động, cái cảm giác này lập tức mãnh liệt, tựa như toàn bộ thân thể bỗng nhiên trống rỗng. Có một cỗ đen điên cuồng cũng theo đó mà xuất hiện. Mắt hắn không khỏi xuất hiện tơ máu, hô hấp càng thêm rồn rập, theo bản năng nhìn quanh bốn phía. Hắn muốn thôn phệ thần nguyên, muốn thôn phệ cả thần linh, muốn thôn phệ hết thảy Nếu như bây giờ mà có tu sĩ quy hư bình thường Đối mắt với hắn Tâm thần sẽ lập tức nổ tung Tù vi bất ổn và vô cùng hoảng sợ Càng không cần phải nói việc giao thủ với hắn Thậm chí coi như là quy hư đại viên mãn Đối mặt với hứa thanh bây giờ Cũng phải chấn động vô cùng Giống như viêm huyền tử Lấy chiến lược đáng sợ lúc trước Ngay cả hứa thanh và đội trưởng liên thủ Cũng khó có thể đối kháng trong lâu dài Nhưng nếu để bây giờ gặp lại Thì hứa thanh sẽ trực tiếp nuốt gọn Cho dù đối phương có thành tựu quẩn thần Thì cũng là như thế mà thôi Mà đầu nguồn của cơn đói khát Chính là khư thổ trong cơ thể hắn Mảnh khư thổ lấp đầy thức hải, Bây giờ đang ngọ ngoại Cuộn trào lộ ra khát vọng Không cách nào hình dung Đói, đói Cái cảm giác này ngày càng mãnh liệt Cũng may từ nhỏ Hứa thành đã phải trải qua rất nhiều lần đói khát Cái loại cảm giác là trông thấy cái gì đều muốn nuốt vào Thậm chí nó đói bụng đến mức là Ăn đất hắn cũng không cảm thấy xa lạ Cũng chính là do đã trải qua quãng thời gian lúc nhỏ Khiến cho hứa thanh có thể miễn cưỡng áp chế cảm giác đói bụng trong cơ thể Sau một lúc hắn thở sâu Cố gắng làm cho mình thích ứng với cơn đói khát Cũng chính cảm giác đói khát ập đến Khiến cho hứa thanh càng nhận thức rõ ràng con đường của mình Thần khư của ta lấy thần linh để làm thức ăn Lấy thần nguyên để dưỡng Lấy thần quyền làm đạo ngân Tương lai cụ thể cần đến bao nhiêu thần quyền Thì hứa thành không biết Nhưng cơn đói khát trong cơ thể để choán hiểu được Đây là một con đường Phải đồ thần mà tiến lên Đây mới chính là đạo của ta Giọng của hứa thanh lộ ra vẻ trầm khàn Lộ ra sát phạt Mà ích lợi do thần vực thăng cấp đưa đến Tự nhiên không chỉ là có những thứ này Bây giờ trên cư thổ đang cuộn trào của hứa thanh Một tấm thần phù ẩn chứa lực lượng thăng cấp Kinh khủng tẩm đang hình thành Đó là do bộ phận lực lượng thần vực thăng cấp Không có bị hứa thanh tiêu hóa Hội tụ lại mà thành Giống như thần phù sau khi đại tư quyền tử vong biến thành, mặc dù nó không rực rỡ bằng đối phương, nhưng đối với chúng thần ở đại lục vọng cổ mà nói thì nó cũng là chí bảo. Chỉ cần đạt đến cảnh giới dung hợp được vật đó thì có thể giống như ba vị thần thu được cơ duyên vượt qua kiếp hỏa để bước vào vô hạ. Gứa Thành hít sâu một hơi, thần niệm chú ý vào thần phù. Khi đang quan sát, trong đầu đột nhiên chuyển đến giọng nói của đội trưởng. Tiểu Thanh à, ngươi có đói bụng không? Có thứ ngon, có muốn ăn hay không? Hứa thanh chợt ngẩng đầu, theo lời nói của đội trưởng truyền tới, cảm giác đói khát vừa bị hắn miễn cưỡng đè nén, lại có dấu hiệu bộc phát một lần nữa. Hắn chính xác là đói, vô cùng đói. Ha <cười> ha, cái bộ dáng của ngươi bây giờ càng lúc càng giống ta này. Loại đói này ta đã trải qua. Tiểu sư đệ, chớ có lo lắng, sư huynh dẫn ngươi đi làm một bữa tiệc lớn. Đội trưởng nói tới đây giống như nuốt nước bọt. Ngươi còn nhớ rõ lúc trước ta nói với người, muốn làm một trận đại sự siêu cấp lớn hay không? Nhập chủ thần vực, lấy được quyền hành thần vực, từ đó mà đoạt thức ăn trong miệng cọp, chia cắt lực lượng thần vực thăng cấp. Mặc dù những thứ đó đều coi là đại sự, nhưng lại không xứng với hai từ siêu cấp. Ngươi có biết vì sao lúc trước ta phải mượn vận khí để luyện vô tự cùng với lông vũ hay không? Thậm chí lúc trước ta còn mượn cả lực lượng thăng cấp... để tế luyện lại vô tự và cọng lông vũ đồng thời ta còn bỏ thêm vào đó rất nhiều máu thịt của xích mẫu tất cả đều là vì đại dự siêu cấp lớn này vô tự là vì ẩn nấp còn lông vũ là để chạy trốn đội trưởng hơi dừng lại hứa thành hô hấp dồn dập đáy lòng của hắn đã mơ hồ đoán ra đáp án nhưng mà đáp án này có vẻ quá mức điên cuồng tiểu thanh kế hoạch lần này của chúng ta là đệ nhất bảo ở vùng cổ cũng chính là cái thằng chó đẻ tàn diện thần linh kia. Nói đến đây, lấy trình độ điên cuồng của đội trưởng mà hô hấp cũng trầm trọng, có thể thấy được coi như là bản thân y cũng có chút khẩn trương. Ta nói cho người biết, mấy đời trước ta đã từng quan sát cái tên tàn diện thần linh nở khuôn mặt chết tiệt kia, ở bốn phía miệng vết thương có tồn tại máu thịt tách ra, còn tóc gáy có nhiều phần bị đứt đoạn, cho nên lần này mục tiêu của chúng ta chính là máu thịt và tóc gáy của tàn diện thần linh. Đây chính là nửa bước thần minh, máu thịt cô gã không thể xem là máu thịt nữa, mà đó là chí bảo trong trí bảo, trong đó ẩn chứa rất nhiều thần nguyên, nhất định là ăn rất ngon. Đây mới chính là đại sự siêu cấp lớn mà ta nói với người, tất cả lúc trước đều chỉ là món khai vị mà thôi, cái đám tiểu ra tước ở bên ngoài, lão tử ta từ trong đáy lòng là không có nhìn chúng một bước vô hạ thì tính là cái rắm gì, Lão tử muốn là ăn thịt thần minh, tiểu sư đệ, làm không? Nghe đội trưởng điên cuồng mạnh miệng như vậy, nội tâm hứa thanh sớm đã dừng lên sóng cao vạn trượng. Nhưng so với sự điên cuồng đó thì bây giờ cảm giác đói khát của hắn càng lúc càng mãnh liệt. Làm, sợ gì bố con thằng nào? Hứa thanh nghiến răng, hai mắt đỏ thẫm. Dòng của hứa thanh có chút khản đi, một khắc truyền ra, rõ ràng ngữ khí của đội trưởng cũng hưng phấn hẳn lên. Tiểu sư đệ, yên tâm, lần này thì đại sư huynh của người nắm chắc mười phần, tuyệt đối không có vấn đề gì. nguyên bản hai mắt của hứa thành đỏ thẫm chuẩn bị làm một vố nhưng bây giờ nghe đội trưởng nói vậy nội tâm không khỏi lộp bộp mà hồi hộp còn đội trưởng thì tâm tình càng thêm phấn khởi vẫn còn mở miệng tiểu sư đệ năm đó từ sau khi đoán ra mục đích của tâm thần vì thế mà đã tìm cách hồi lâu liều mạng muốn ngồi trên cái cỗ xe ngựa này mà trước khi gặp phải truyền tống trận biến cổ hoạt hóa thì thật ra ta không quá tin tưởng cho lắm mặc dù cũng đã chuẩn bị vật để trốn chạy cho khỏi chết cũng đã lập ra kế hoạch nhiều lần tế luyện nhưng cuối cùng thì chất liệu vẫn còn kém một chút cho đến khi ta gặp phải cái truyền tống trận viễn cổ bị hoạt hóa thì đúng là trời cũng giúp ta đội trưởng cười to thậm chí lúc trước mưu đổ xích mẫu thì cũng có liên quan đến việc này bởi vì máu thịt xích mẫu chính là đồ tốt à là người thành thần đầu tiên ở vọng cổ là kẻ đã tiếp dẫn tàn diện thần linh tới tồn tại đại nhân quả cùng với tàn diện thần linh Cái phần nhân quả đó lại phối hợp với mảng lông vũ kia gia chỉ trên lý luận là có thể hình thành một cái truyền tống đặc biệt. Nhưng mà động lực cần để truyền tống lại quá mức kinh khủng. Vì vậy mới có chuyến đi thần vực lần này. Lấy lực lượng thần vực thăng cấp để làm động lực. Người cũng biết thu được loại động lực đó nó khó khăn cỡ nào và cơ hội hãn hữu ra làm sao. Nhất là bây giờ thần vực đang bay lên không trung khoảng cách cùng với tàn diện thần linh cũng bị rút ngắn lại. Nhưng nếu chỉ bọn vẹn như vậy thì vẫn chưa đủ. còn cần mượn thiên đạo để chỉ dẫn phương hướng. Tác dụng của nhi tử chúng ta cũng nằm ngay ở chỗ này. Sau khi phối hợp với vô tự ẩn nấp khiến chúng ta được che giấu ở trình độ lớn nhất, lại cộng thêm lực lượng của đế thi, lấy thần linh và đế ý ra chỉ cho chúng ta, ngươi và ta mới có khả năng làm đại sự siêu cấp lớn. Tiểu sư đệ, huynh đệ chúng ta mà đồng tâm thì chắc chắn là không có vấn đề gì. Đội trưởng cuồng tiếu, ngôn từ điên cuồng đến tột cùng Khi nào thì bắt đầu. Hứa Thành không muốn nghe nữa. Đội trưởng càng nói như vậy hắn lại càng cảm thấy nguy hiểm. Nhưng mà đã đến loại trình độ này rồi mà không nếm thử một chút thì Hứa Thành không cam lòng. Vì vậy hắn một lần nữa phải chấn áp cảm giác đói khát bùng lên trong cơ thể. Sắp rồi. Thời khắc thần vực toái diệt chính là thời điểm truyền tống. Chúng ta... hà, Cơ hội tới. Giọng nói của đội trưởng đột biến Hứa Thành cũng lập tức ngưng thần. Cùng lúc đó phía trên bầu trời vọng cổ ở bên ngoài Con mắt mở ra của tàn diện thần linh cuối cùng đã khép kín. Khoảnh khắc khép kín, thần vực im hơi lặng tiếng tàn giã, biên giới bắt đầu hóa thành cho bụi, tràn vào trong bầu trời. Mà bản thân thần vực trong lúc không ngừng tan giã, thì khoảng cách với tàn diện thần linh lại càng lúc càng gần. Từ xa nhìn lại, thần vực dần dần tiêu tán trong bức màn trời, càng lúc càng nhỏ. Mà ba vị thần quanh chân đả tọa trong đó, mắt của mỗi vị thần bỗng nhiên mở ra, thân thể lập tức tan biến khỏi thần vực sắp tan giã. Mà theo tam thần biến mất, dĩ nhiên còn có đám người viêm huyền tử đã hôn mê trong hồi kịch biến lúc trước. Lúc xuất hiện thì ba thần đã ở bên ngoài thần vực, ở trên không trung của đại lục vọng cổ. Khí thức của tam thần trong chớp mắt âm mầm bộc phát, cuối cùng sải bước một cái, vượt qua kiếp hỏa cảnh, bước vào vô hạ cảnh. Từ đó không còn hạo kiếp có hy vọng đạt tới thần đài. Đây là cấp độ mà đông đảo thần linh tồn tại trong đại lục vọng cổ bây giờ khát vọng. Đáng tiếc muốn đạt tới trình độ vô hạ này khó khăn là quá lớn. Phóng tầm mắt toàn bộ đại lục vọng cổ cho đến thời điểm này, thần linh thành tựu vô hạ cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mạnh như xích mẫu ban đầu mà cũng chỉ là nửa bước mà thôi. Bây giờ tam thần đạt tới vô hạ, thần hỏa trong cơ thể thiêu đốt đến tuột cùng. Riêng phần mình tản ra khí tức kinh khủng, siêu việt qua xích mẫu, khiến cho thiên địa biến sắc, bát phương nổ vang. Có thể tưởng tượng, về sau bố cục của vọng cổ, sợ là cũng sao tam thần đạt tới vô hạ, mà xuất hiện sự biến hóa. Về mặt tam thần hiếm thấy xuất hiện thần thái rõ ràng, giờ phút này ngẩng đầu nhìn tới thần vực tàn giã, nhìn hồi chung kết của trận tế tự này. Bên giờ đại cảnh như muốn hạ màn, nhưng đúng vào lúc này thần sắc của Nhật Thần bỗng nhiên biến đổi, hai con ngươi của Nguyệt Thần co rút lại, còn tinh thần thì nhướng mi. Ánh mắt tất cả đám thần nhìn tới thần vực đang bay về phía tàn diện thần linh trên bầu trời. Bây giờ thần vực chỉ còn lại khu vực trung tâm, còn những bộ phận khác đều đã tan rã, và lại quay là hạch tâm cũng đang dần hóa thành cho bụi. Nhưng mà trên đó bộc phát ra một cỗ lực lượng chuyển tống ngập trời, khí thế chuyển tống kinh thiên, siêu việt cả trận pháp viễn cổ mở ra gấp trăm lần trở lên, khiến cho bầu trời và thời khắc này lập tức sáng lên trói mắt, ngót sáng đến mức tận cùng, tương tự như bóng tối có thể che phủ thiên địa. Bây giờ không chỉ tam thần thấy được một màn này, bởi vì hành động lúc trước của tam thần đã thu hút hết thầy ánh mắt và thần niệm, cũng đều nhào nhào chú ý tới màn ấy. Mà dưới vô số ánh mắt và thần niệm hội tụ lại, giờ phút này trong chuyển tống trận bộc phát ra khí thế kinh khủng, thình lình xuất hiện một đạo thân ảnh, chính là Đế Thi, Hứa Thanh và Trần Nhị Nghiêu đang cư ngụ. bọn chúng chú mục, cảm giác chấn động tự nhiên cũng tử bát phương bay lên. Bọn hắn muốn làm cái gì? trầm ổn như Nhật Thần mà bây giờ tâm thần cũng chấn động. Chắc là đi tìm chết thôi. Trong mắt Nguyệt Thần hiện lên vẻ phức tạp nhưng hình như không có gì ngoài ý muốn. nàng nhàn nhạt mở miệng về phần tinh thần thì đáy lòng đồng dạng cũng chấn động nhưng càng nhiều hơn chính là cổ quái trong khi nội tâm các phương đều chấn động thần vực tàn vỡ trong tia sáng chuyển tống đế thì giơ tay phải lên giơ cao một cây lông vũ màu vàng trông rất phi phàm ánh sáng truyền tống chính là từ trong cọng lông vũ này tràn ra cây lông vũ này đã được đội trưởng tế luyện nhiều lần mới có được thần uy như vậy sự xuất hiện của nó khiến cho ánh sáng chuyển tống sọc thẳng lên bầu trời Nhi tử Đế thư bỗng nhiên mở miệng Tiếng như lôi đỉnh Bầu trời lập tức cuộn trào Tiếng của hài nhi thiên đạo chuyển lại Khiến cho màn trời vọng cổ xuất hiện biến hóa rất nhỏ Khiến cho ánh sáng truyền tống xông lên bầu trời Giống như được chỉ dẫn phương hướng chính xác Nhân quả xích mẫu Đế thi lần nữa mở miệng Trong nháy mắt tiếp theo rất nhiều máu thịt xích mẫu bay ra, hòa tan vào trong tia sáng chuyển tống, hóa thành từng sợi tơ màu đỏ, nhanh chóng lan tràn, lại triển khai điều khiển tinh vi đối với việc chuyển tống, lấy nhân quả khóa chặt mục tiêu. nháy mắt tất cả hoàn thành, địa phương hạch tâm cuối cùng chỗ đế thỉa trong thần vực cũng hoàn toàn sụp đổ, âm thanh đình tài nhất ốc truyền khắp cả thiên địa, càng lúc càng lớn, đến cuối cùng giống như là muốn trở thành âm thanh duy nhất trong thiên địa. thần vực lập tức hoàn toàn tiêu tán trên bầu trời. Vào thời khắc này thì trận tế tự đối với thần vực đã hoàn toàn kết thúc. Có lẽ thần vực đã trở thành thần giới, nhưng tiêu tán không có nghĩa rằng từ đó không còn tồn tại, mà nó là tồn tại ở một loại khả năng hoặc là dạng khác. Nguyên do chủ yếu là thần vực này không cách nào thừa nhận hết được quy trình thăng cấp cho nên thất bại mà tiêu tán. Nhưng kết quả như thế nào đã không quan trọng yếu, mà quan trọng là nó sớm đã được tế tự cho tàn diện thần linh. Đây cũng là chung kết cho kế hoạch của tam thần chủ tính mấy vạn năm dùng cách này để thoát khỏi nhân quả. Mượn lực lượng tàn diện thần linh để thăng cấp, lại dùng thần vực đó tế tự cho chính tàn diện thần linh hoàn thành đi một chu trình khép kín. Màn biểu diễn của tam thần cuối cùng cũng hạ màn, nhưng màn biểu diễn của hứa thanh và đội trưởng thì bây giờ đang sốc màn sân khấu. Mắt thấy thần vực tàn giã trở thành cho bụi Mượn nhờ lực lượng thăng cấp để làm động lực Truyền tống rốt cuộc mở ra Lông vũ trong nháy mắt hóa thành từng điểm kim quang Mà đế thi trong đó thì dĩ nhiên tan biến Thời khắc này hứa thanh ở bên trong đế thi Nghe thấy tiếng cuồng tiếu của đội trưởng Tiểu sư đệ chúng ta đi Ở bên ngoài đại lục vọng cổ là một mảng tinh không mênh mông Nếu như có người đứng trong tinh không Quay đầu nhìn lại về vọng cổ Có thể thấy vọng cổ nó to lớn cỡ nào Mà bên ngoài đại lục vọng cổ khổng lồ, thình linh tồn lại một cái xương sống lưng màu vàng. Xương sống lưng này, phải nói, cực kỳ dài. Nó vờn quanh đại lục như một con rết màu vàng, bao phủ từng vòng ở xung quanh đại lục vọng cổ. Không có cánh tay, không có thân hình, cũng chẳng có hai chân, chỉ có xương sống lưng màu vàng, hợp với một nửa khuôn mặt tàn phế rủ xuống phía đại địa. Tóc của tàn diện tràn ngập trên tầng mây, che phủ nửa cái đại lục. Có thể thấy, miệng vết thương bên ngoài tàn diện có rất nhiều thịt nát, máu tươi, tóc gãy, đoạn tóc, chỉ là do nó quá lớn, từ góc độ vọng cổ nhìn ra đã vượt qua cả nhật nguyệt, mà tinh không nhìn vào thì độ lớn lại càng thêm khó lường. So sánh với nó thì dù tu sĩ hay thần linh khác, trên đại lục vọng cổ xa xa không thể bằng. Về phần tóc của nó tự nhiên cũng là như thế, kích thước mỗi sợi cũng như thiên địa, tản mát ra uy áp khủng bố, khó có thể dùng ngôn từ mà miêu tả. Những phần thịt nát lại càng kinh khủng, giọt máu nhỏ nhất cũng đã như cả biển. Nó trôi lơ lửng bên ngoài miệng vết thương, lan tràn vô tận phạm vi và tồn tại vĩnh hằng, giống như tàn diện thần linh cùng nhau tồn tại ở nơi đây. Từ khi tàn diện thần linh từ chỗ sâu trong tinh không bay tới quấn quanh đại lục vọng cổ, vô số năm qua hình như chưa từng cải biến. Nếu như thăm dò từ trong dòng thời gian trường hà, so sánh trước sau thì sẽ phát hiện ra. Cây xương sống lưng màu vàng này nó đang siết đại lục vọng cổ càng ngày càng chặt. Mà nhìn phạm vi của đại lục vọng cổ mặc dù vẫn là cực lớn nhưng trên thực tế so với lúc trước thì đã nhỏ đi rất nhiều. Tức là vọng cổ đang bị cắn nuốt. Đây chính là tàn diện thần linh mà chúng sinh ngẩng đầu là có thể thấy. Có minh thượng hoang trí cao vô thượng. mà từ sau khi nó đến từ xưa tới nay hình như không có sinh linh vọng cổ nào có thể tới trước mặt nó dường như đối với nó mà nói thì sinh mệnh cũng tốt mà tất cả mọi thứ cũng được đều là năm tháng trôi qua vô thủy vô chung cho đến ngày hôm nay một quan điểm rất nhỏ từ trong hư vô ở bên ngoài miệng vết thương trên gương mặt lóe lên một cái ở trên bên cạnh một giọt máu tươi Nếu như có người trong tinh không phóng đại vô hạn quan điểm đó, như vậy sau khi phóng to tới trình độ nhất định, thì sẽ thấy đó là một thân ảnh mặc đế bào. Thân ảnh này trong nháy mắt xuất hiện thì lập tức bắt đầu mơ hồ đi. Lực lượng kinh khủng khó có thể hình dung, đáng sợ và siêu việt tưởng tượng của sinh mệnh như nước lũ trùng kích vào thân ảnh ấy. Trong chớp mắt đế thi bắt đầu tan vỡ Nhưng vẻ mặt cũng đồng dạng lộ vẻ điên cuồng đến cực đoan Tựa như thế gian không có bất luận thứ gì Có thể so với đổ vật trước mắt Mà loại biểu cảm điên cuồng đến cực hạn đó tham làm tới tận cùng đó Tự nhiên là đến từ đội trưởng Tia sáng lộ ra trong mắt đế thi Tương tự cũng mãnh liệt đến tột cùng Làm cho người ta có cảm giác giống như quỷ chết đói Đã đói bụng mấy vạn năm Vì có thể ăn được một miếng cơm Mà liều lĩnh mà bộc phát toàn bộ Ánh sáng trong mắt là đến từ hứa thanh Vì vậy giờ khắc này hai người Có thể nói tâm linh tương thông Thần niệm tương dung Mặc kệ là suy nghĩ hay hành động Đều hoàn mỹ đan xen vào nhau Dưới sự điều khiển của bọn họ Không tiếc bản thân tan vỡ Không tiếc linh hồn ảm diệt Cũng muốn lấy ý niệm vô cùng điên cuồng Phóng tới bên cạnh giọt máu tươi như biển kia Ở bên trên tầng mây Của màn trời vọng cổ nơi cao nhất Chỗ đó từ xưa đến nay đã lâu Không có dấu vết con người Năm đó, từ khi một huyền u cổ hoàng rời khỏi và thần linh đến đây, thì trên đỉnh bầu trời vọng cổ đã bị một tầng thần cấm vô hình bao phủ. Thần cấm này vô cùng huyền diệu dùng mắt thì không thể nhận ra, cảm giác cũng không thể xem xét, nó chứ một cái nắp lời lớn bao phủ lên đại lục vọng cổ, khiến cho phiến thế giới này chỉ có thể tiến vào mà không thể đi ra. Trừ phi giống như lý tự hóa, lấy thần đài siêu thoát thì mới có thể không nằm trong thường quy. Mà toàn bộ vọng cổ, sau khi huyền u cổ hoàng và hoàng giả các tộc rời đi để xây dựng thánh địa của riêng mình, bây giờ dĩ nhiên thần đài cực kỳ hãn hữu, không có tồn tại mấy. Cho dù là có thần linh vô hạ, thì cũng chỉ là có hy vọng thần đài. Mặc dù đường đi vẫn chưa rõ ràng toàn bộ, nhưng chắc chắn một điều là lực lượng cần thiết sẽ rất kinh khủng. Cho nên, trừ phi là phát động thần chiến để thôn phệ lẫn nhau, nếu không cần phải tích lũy vô số năm tháng mới có thể thành tựu được thần đài. Nhưng mà thần chiến thì làm sao dễ dàng khai mở được và lại thần linh vốn khác biệt với tu sĩ trên thân không có khổ nạn. Vì vậy đối với chúng sinh bản thổ của vọng cổ mà nói vọng cổ nó cũng như là giáo lý của đổ ly giáo thuyết minh vậy đó là một cái lồng giam mà đạo thần cấm nọ là cửa lồng giam phân chia, tự do và ngăn cách tự tại. Chúng sinh bản thổ vọng cổ chỉ có thể lặng lẽ chờ đợi từ đời này sang đời khác đến ngày đại lục vọng cổ bị thôn phệ triệt đẻ rồi lấy diệt tuyệt để thoát khỏi khổ hải không thể phản kháng cũng chẳng thể chạy trốn đây là vận mệnh của vọng cổ là do tản diện thần linh định ra nó thôn phệ thiên đạo siêu việt toàn bộ như thiên ý của vọng cổ cũng là định mệnh của vọng cổ thiên ý như thế thì há có thể ngăn cản thế nhưng hôm nay rốt cuộc đã xuất hiện một chút ngoài ý muốn Lại có người biến không thành có, lấy phương thức lớn mật không thể tưởng tượng, mượn thần vực thăng cấp, mượn nhân quả của xích mẫu, lại chui chỗ chống nghịch thiên mà đi, truyền tống từ trong ra bên ngoài lồng giam, dường như là một cá nhân vượt ngục. Cho nên gần như khoảnh khắc khi đế thi, chứa hứa thanh và đội trưởng, xuất hiện bên cạnh tàn diện thần linh, cường giả các tộc trong đại lục vọng cổ, ngóng nhìn một màn đó, không ít người thần sắc đại biến. Bọn họ từ chỗ bế quan của riêng mình Nhao nhao sông lên không trung vẻ mặt khó nén nổi sự chấn động Nội tâm dâng lên sóng cào vạn trượng Kinh ngạc thứ nhất chính là vượt ngục Kinh ngạc thứ hai chính là làm bậy Và kinh ngạc thứ ba chính là kết cục Có tù sĩ nghẹn ngào thốt lên Vậy mà đã đi ra được đây Lãng phí Cơ hội tuyệt thế trước đó chưa từng có như vậy Nếu là chúng ta giành được Há không phải là có thể lao ra khỏi lồng giam sau Đáng tiếc Thật là đáng tiếc khó mà xuất hiện lại lần nữa. Thần sắc của tam thần cũng khác nhau. sắc mặt của nhật thần âm trầm, mắt có hàn ý. trên mặt nguyệt thần thì âm tình bất định. về phần tinh thần cũng giống như nghĩ tới cái gì đó. mà giờ khắc này nơi đầu nguồn hội tụ toàn bộ ánh mắt và thần niệm. đế thi do đội trưởng bờ thành điều khiển, dĩ nhiên đang lao về phía huyết hải trước mặt. bọn hắn không bỏ phí bất luận một chút thời gian nào. nháy mắt dâng lên sự điên cuồng và tham lam, kích động và đói khát. Hoàn toàn là chui vào trong huyết hải. Chớp mắt lao vào, lực cản cực lớn, uy áp kinh khủng, ý chí cuồng loạn và mênh mông có thể xóa đi hết thảy tồn tại, bốc ngờ bộc phát ra. Cô lực lượng này cực kỳ kinh khủng, nó không chỉ đến từ huyết hải, còn đến từ tàn diện thần linh. Thật sự là khoảng cách nơi đây với tàn diện thần linh chưa bao giờ có sinh linh nào đạt tới. Mà khí tức của tàn diện thần linh thì tất nhiên vô cùng đáng sợ, không cần phải bàn. Dù tam thần ở đây thì cũng không chiên trì được bao lâu sẽ lập tức tàn giã, hình thần câu diệt. Mà cho dù Trần Nhị Ngư có chuẩn bị toàn diện, thời khắc này vẫn xuất hiện dấu hiệu tàn vỡ. Nhưng trong thời gian có hạn này, Trần Nhị Ngư và Hứa Thanh đều đang liều mạng. Bọn họ có thể cảm nhận được nguy hiểm cực hạn từ bên ngoài, nhưng bây giờ hiển nhiên đành chịu. Bọn họ dùng thời gian một hơi thở đầu tiên phủ xuống và xông vào huyết hải. Hơi thở thứ hai đội trưởng biến ảo cây miệng lớn ra, liều lĩnh và điên cuồng thôn phệ nhưng chỉ là một ngụm thì đội trưởng đã ẩm ẩm tan vỡ nháy mắt lần nữa hình thành Về mặt xoắn suýt sắc mặt trắng bệch lần nữa mở rộng miệng hình như không hề hấp thu mà dùng một phương pháp đặc thù để dung nạp lại một bộ dạng là có thể nuốt bao nhiêu nuốt bấy nhiêu tuyệt đối là bố mày không sợ no chết hứa thành cũng đang điên cuồng hắn đồng dạng nuốt một ngụm thân thể nổ vang khư thổ cuồng bạo cuồn cuộn tu vi cũng theo đó tăng vọt lên kinh người nhất là khư thổ xuất hiện hơn trăm đạo Ngân thần quyền, nên biết rằng hắn chỉ tích lũy được có bốn đạo mà thôi, bây giờ chỉ nuốt một ngụm máu mà xuất hiện hơn trăm đạo thì có thể thấy được sự kinh khủng của nó. Chỉ là những đạo thần quyền này đều hơi nhạt, nó chưa thành thực thể mà chỉ là hư ảnh, muốn hóa thực thì còn cần cảm ngộ, nhưng đã có thể coi là bố của tuyệt thế rồi. Nội tâm hứa thanh vô cùng chấn động, dù có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn vô cùng kích động khó nén, mà cảm giác đói khác của hắn cũng đã tan biến không quản tâm tích. Cảm giác vô cùng chắc bụng theo đó dựng lên Tất cả nói ra thì dài dòng Nhưng trên thực tế phát sinh trong chớp mắt Hứa thanh nghiến rằng Mặc dù đã đủ no Nhưng mà đã liều mạng tới đây thì uống một ngụm Sao có thể thỏa mãn Vì vậy vào hơi thở thứ hai kết thúc chớp mắt đến hơi thở thứ ba Hắn chợt há lớn miệng ra Lần nữa liều lĩnh đớp thêm một ngụm Đồng thời toàn lực kích thích thủy tinh màu tím trong người Nếu như nó hắn có vật phẩm gì, có đủ vị cách để dung nạp máu tươi của tàn diện thần linh, vậy thì nhất định là nó. Nếu như tử thì tinh mà cũng không thể. Mặc dù hứa thanh có tiếc nuối thì cũng chẳng còn cách nào khác. Nhưng nháy mắt tiếp theo, toàn thân hứa thanh lấp lánh ánh sáng màu tím, làm cho huyết hải bốn phía cấp tốc vọt tới. Thành công! Hứa thanh phấn khởi, nội tâm kích động dần dật, toàn lực ứng phó. Chỉ là thời gian cuối cùng cũng là có hạn. Tất cả nhìn như là dài dằng dặc nhưng nó mới chỉ phát sinh trong có ba nhịp thở khoảnh khắc mà hơi thở từ từ đến vô tự phát ra hiệu dụng ẩn nấp cuối cùng hỏng mất mặc dù nó thần kỳ lại được tế luyện nhiều lần nhưng cuối cùng vẫn có cực hạn của bản thân mà không có vô tự ẩn nấp chỉ còn lại đế thi phòng hộ hứa thanh và đội trưởng đồng thời cả, cả kinh nhưng họ không dừng việc thôn phệ huyết hải dưới bọn hắn điên cuồng nuốt nạp giờ phút này huyết hải đã nhỏ đi ba thành nhưng mà tan vỡ còn tiếp tục Máu thịt của đế thi mơ hồ và đang trở thành cho bụi. Bản thân cỗ thi hài này là không tầm thường, không biết khi còn sống tu vi thế nào, nhưng có thể thấy ít nhất cũng phải ở trình độ đại đế, hơn nữa có được quyền hạn thần vực, cho nên trở thành bảo hộ lớn nhất của hứa thanh và đội trưởng ở đây. Thế nhưng, dẫu sao thì bản thân nó cũng đã vẫn lạc từ lâu, chỉ còn là một cỗ thi hài, tựa như cái cây không dễ, cho nên giờ phút này nhanh chóng tàn giã bởi khí thức của tàn diện thần linh. khí tức đến từ tàn diện thần linh có thể diệt quan nguyên, có thể giết hết vạn vật tinh hà. Đế thì cũng không thể chống đỡ và tan vỡ trên phạm vi lớn. Mà một khi hứa thanh và Trần Nhị Nghiu không còn đế thi che chở, ở dưới khí tức của tàn diện thần linh sợ là ngay một hơi thở họ cũng không kiên trì nổi. Vào hơi thở thứ sáu, nguy cơ sinh tử bộc phát cực hạn, tử vong phủ xuống, huyết hải chỉ còn lại bốn thành. Còn hậu thủ nào không? Không có thì chúng ta đi. Hứa Thành cố nén tham niệm chuyển ra thần thức. Có, ta còn một chiêu cuối cùng. Đội trưởng không có lấy cọng lông vũ chuyển tống rời đi, mà thần sắc điên cuồng dùng thần niệm gầm nhạ. Sư tôn người còn không xuất hiện thì sẽ không còn đổ đệ nữa. Ánh mắt Hứa Thành chợt sáng lên, mà giờ khắc này một màn phát sinh trên bầu trời khiến cho toàn bộ tu sĩ nhìn thấy lần nữa chấn động. Vượt ngục vốn là việc nghe thôi đã giận cả người, dựng đứng cả lông đít, mà càng làm cho người ta hít sâu chính là sự tham lam của Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu. Hai chữ điên cuồng không đủ để hình dung sự tham lam của bọn họ, thậm chí nói không chút khoa trương. việc này có thể ghi chép vào trong những sự kiện lịch sử lớn của đại lục vọng cổ. Bây giờ thì thần linh cũng tốt, mà những đại tộc cũng được, còn có phần đông cường giả bên trong đại lục, cùng với những tồn tại ẩn nấp, tâm thần đều xuất hiện gợn sóng, trong đầu ong ong, nội tâm hiện lên phong bạo. có thể nói như là rời sông lấp biển, lòng trời lở đất. Thật sự là thượng hoang thần minh dùng xương sống lưng quấn quanh toàn bộ đại lục vọng cổ cùng với nửa khuôn mặt rủ xuống bầu trời thì bất kể là quá khứ hay là hiện tại của nó đều vô cùng thần thánh. Thời điểm đã từng huy hoàng, tên của nó chuyển khắp cả 36 tinh hoàn và vô số tinh vực, với tù vi nửa bước thần minh gần như đã đi đến cấp độ đỉnh phong của thần linh. Được vạn giới cúng bái, vận mệnh của vô số sinh mệnh chỉ bởi vì ý niệm của nó mà lên xuống. Dù là về sau đã đột phá thất bại, bản thân bị cắn trả, không cách nào tưởng tượng mà tan vỡ, nhưng mà vẫn không thể bị mạo phạm chút nào. Mà một con cá voi rơi làm vạn vật sinh, vị cách của nó càng là như vậy. Nó rơi xuống trong vô số năm qua đã đắp nặn ra vô số thần linh, nhưng nơi nó đi qua thậm chí có thần sinh ra. Bởi thế đi theo tàn diện thần linh tôn là phụ thần, bởi vậy có thể thấy được vị cách trí cao của nó. Cho nên từ xưa đến nay, cho dù là có người tham lam máu thịt của nó, nhưng không ai có can đảm trả giá cho hành động đó. tu sĩ không qua được thần cấm, không thể thu hoạch máu thịt, thần linh thì lại vô cùng kính sợ nó cho nên không dám. Đến thời điểm này, muốn ăn thịt nó là một sự tình gần như không thể hoàn thành, lại càng không cần phải nói khí tức của tàn diện thần linh có thể xóa sạch cả vạn vật. Nhưng hôm nay dưới mắt các vương có hai người lấy sự điên cuồng không gì sánh kịp, chẳng những xuất hiện bên cạnh tản diện thần linh mà còn lao về phía giọt máu như biển kia. Dùng rắn nuốt voi để hình dung hai người hứa thành cũng không thỏa đáng. Trần sắc mà nói thì đây là con sâu cái kiến, muốn cắn cự long Quan trọng nhất là bọn họ hình như lại thành công, thế nhưng cũng sắp bị tuyệt diệt rồi. Giờ khắc này cả thế giới đều chú mục, cái gì gọi là điên cuồng, cái gì gọi là làm bậy. Cái gì gọi là tự tìm đường chết chính là cái này đây. Vì vậy tất cả thần niệm ánh mắt nhào nhào tập trung ngóng nhìn, muốn thấy tận mắt việc bọn họ tử vong, nhưng vào lúc này một cái đại thủ màu vàng bỗng xuất hiện bên ngoài thần cấm, ở phía trên màn trời của nơi đó, bàn tay này có thần uy kinh người, trong nháy mắt xuất hiện không chút chần chừ quét ngang bốn phương, rõ ràng bắt được một khối lớn máu thịt của tàn diện thần linh, cũng một phát vớt được Hứa Thanh và Trần Nhị nghiu trong huyết hải lên. tiếp theo còn chộp tới một khối máu thịt khác. Toàn bộ thần linh ngóng nhìn một màn này nhào nhào cả kinh, thân sắc tam thần đều đại biến, mà lông mi của Tàn Diện thần linh khẽ động một chút, trong nháy mắt tiếp theo, bàn tay nọ run lên rồi tan vỡ, huyết dịch màu vàng phun ra, nhưng hiển nhiên là giờ phút này bàn tay xuất hiện ở đây, mới là đầu nguồn tham lam, rõ ràng là đang tàn vỡ nhưng vẫn cưỡng ép sông lên, hóa thành một cái miệng khổng lồ, hung hăng nuốt vào khối máu thịt mình nhắm tới rồi mới chịu rút lui. Nhưng đại giới phải trả cũng là cực lớn, bàn tay này tan vỡ, ngón tay toái diệt, chỉ còn lại một đoàn kim quang bao phủ hứa thanh và Trần Nhị Nghiêu, bay nhanh mà rời đi. Thế nhưng vẫn chậm một chút, kim quang vẫn tái diệt, mắt thấy sắp tản ra, tâm thần của hứa thanh và Trần Nhị Nghiêu chuyển đến tiếng gầm nhạc. Hai thằng danh con đi tìm đường chết, còn không mau trốn, lão tử sắp không kiên trì nổi nữa. Hầu như ngay khi tiếng nói này chuyển đến, bên trong biển máu chỉ còn lại một thành Mảnh lông vũ thứ hai ở trong đế thi vô cùng tàn tạ bỗng nhiên mở ra. Dưới kim quang bảo vệ, lực lượng truyền tống lập tức bộc phát, hiện ra quang mang trói mắt, rực rỡ lập lè. Bên trong quang mang này, tâm tình của hứa thanh vô cùng phấn khởi, hắn ngẩng đầu điều khiển ánh mắt của đế thi đã tàn phế, ngóng nhìn vào kim quang. Kim quang tản ra, hứa thanh an tâm, đang muốn thu hồi ánh mắt, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, ánh mắt hắn ngừng tụ lại. Hắn nhìn thấy ở trong vô tận tinh không ở phương xa Có mấy trăm tinh điểm giống như sao băng Hình như đang tiến lại gần Cách rất xa Nên hứa thành không biết đó là cái gì Đang muốn cẩn thận quan sát Nhưng thời gian không kịp chớp mắt tiếp theo Đế thi chuyển tống đã tan biến Bầu trời là một mảng yên tĩnh Theo ánh sáng chuyển tống thì mây mù cũng tiêu tán đi Phía trên màn trời Mặc dù toàn diện thần linh khẽ nhúc nhích lồng mì Vì sư tôn hứa thành xuất hiện nhưng không biết là do nguyên cớ nào đó vẫn không có mở mắt ra. Giờ phút này theo đế thì biến mất, theo đại thủ màu vàng biến thành những quang điểm màu vàng ảm đạm, bầu trời đã hoàn toàn như bình thường, dường như chưa có gì xảy ra. Nhưng đối với cường giả các phương cùng với thần linh, chú ý tới toàn bộ nhân quả lần này mà nói, thì chuyện hôm nay để cho đám thần cả đời khó quên, có thể nói là khắc sâu ấn tượng. Nhất là đại thủ màu vàng xuất hiện sau cùng, hiển nhiên là người có quan hệ mật thiết với hai tên cả gan làm loạn đọ. Có thể tra được lai lịch, nhưng không thể không nói cử động của bàn tay này cuối cùng để trong lòng các phương phải ngưng trọng cực kỳ. Mặc dù đối phương không phải dựa vào lực lượng của bản thân để lao ra khỏi thần cấm, mà là giấu trên thân thể hai tên tu sĩ điên cuồng kia mượn cách này mới tới gần được tàn diện thần linh. Nhưng đoạn ra tay sau đó cũng đủ để nhìn ra chiến lược cực kỳ cường hãn của y. là tu sĩ mà không phải tu sĩ, là thần mà không phải thần. Đây là dung hợp giữa tiên và thần, phối hợp với một chút phương pháp đặc thù để tạo thành một khả năng không rõ. Kẻ này tuy mạch nhưng lần này lại vô cùng tham lam, tất có trọng thương. Thế nhưng, nguyên nhân chính vì tham lam cho nên thu được rất nhiều máu thịt của phụ thần. Tương lai khó mà nói được. Có khả năng chính là tu sĩ thần bí xuất hiện lúc trước. Không biết kẻ này có phải là vị tu sĩ thần bí mới tương trợ tam thần hay không? Từng trận thần niệm nổi lên trong lòng của các phương theo nhận thức không giống nhau thì phán đoán cũng có chỗ bất đồng và lại bọn họ cũng sẽ không giao lưu với nhau, mỗi người một ý. Trừ vị, không tiễn Trong khi các phương đang suy nghĩ Nhật thần ngẩng đầu lạnh lùng nhìn bốn phía, nhàn nhạt mở miệng Giọng của Nhật thần vừa vang lên liền hóa thành thiên lôi liên tục nổ vang Trong nháy mắt tiếp theo thần niệm và ánh mắt của các phương hội tụ nơi đây nhào nhào tản đi Mà kệ là vị tu sĩ thần bí cùng với người không biết nọ hay là hai tên cả gan làm loạn kia đều để cho bọn họ phải hiện lên rất nhiều tâm tư. Và lại bây giờ tam thần đã thành, các phương tất nhiên không thể tiếp tục quan sát. Nhất là theo tam thần tấn cấp vô hạ, có thể tưởng tượng bố cục của những tộc mạnh ở đại lục vọng cổ sợ là sẽ xuất hiện kịch biến, cho nên tất cả đều phải sớm làm ra chuẩn bị. Vì vậy những khí thức đó rất nhanh tan biến đi, lại không còn ai ẩn nấp. Nhật thần quay người chú ý tới trên người Nguyệt thần và tinh thần vừa muốn mở miệng nhưng trong nháy mắt tiếp theo thân sắc của Nhật thần khẽ động chú ý tới phương xa thân thể nháy mắt mơ hồ đi Nguyệt thần cũng có phát hiện tuy mặt không cảm xúc nhưng thân thể cũng tiêu tán về phần tinh thần thì khẽ cười một tiếng lá gan không nhỏ lại truyền tống trở về cũng được dẫu xa vẫn còn đang thiếu nợ ta một cái nguyên dương trong lúc nói chuyện tinh thần tiên tư quyến rũ lưu quang trông mong Chân đẹp khẽ bước, quần là áo lụa, lấp ló một cặp đuổi thon trắng chết người, bước vào hư vô. Cùng lúc đó một chỗ cách nơi này khoảng vạn dặm, cũng ở trong đại vực thuộc về biên nguyệt huyền thiên tộc, trong một mảng núi hoang, có ánh sáng truyền tống bộc phát ra, hình thành một đạo vòng sáng rực rỡ, như là phong bạo quét ra bốn phía. Nhưng nơi đi qua, trong phạm vi bảy trượng, thân núi bị nghiền nát, hết thảy cây cối trở thành cho bụi, đại địa biến thành vùng đất khô cằn. ở chỗ trung tâm có một cỗ thi thể tàn phá lóe lên rồi lao ra khoảnh khắc hiện thân tàn thi có chút khổng chống đỡ nổi vừa chớp hiện lại tan biến nhưng mà ở bên trong có hai thân ảnh ngã ra ngoài chính là hứa thanh và trần nhị ngưu bước chân của hứa thanh bất ổn khóe miệng tràn ra máu tươi sắc mặt càng là trắng bệch toàn thân máu thịt mơ hồ phải dựa với ý chí kiên định mới miễn cưỡng tản ra thần niệm nhanh chóng xem xét bốn phía khi cảm giác khí thức nơi đây phát hiện vẫn còn nằm trong khu vực của viêm nguyệt huyền thiên tộc sắc mặt hứa thanh trầm xuống sư tôn hẳn là đã có chuyện rồi hứa thanh khản giọng mở miệng đáp án rất rõ ràng bởi vì chỉ cần trạng thái của thất gia ổn định chắc chắn sẽ điều chỉnh truyền tống cho bọn họ rời xa viêm nguyệt huyền thiên tộc mới đúng tình huống của trần nhị như bây giờ cũng chẳng tốt đi đâu khắp người đều là lỗ thủng nằm chân mặt đất thở dốc liên hồi nghe vậy không thèm để ý mà khoát tay chặn lại không sao Nếu như lão đầu tử thực sự xảy ra chuyện Ví dụ như không còn Như vậy ta thân là đại sư huynh Từ nay về sau ta sẽ chính là thất gia Đội trưởng cười ha hả Một bộ không tim không phổi Bực lời nói đại nghịch bất đạo như thế Rơi vào trong tai hứa thanh Làm hắn theo bản năng phải nhìn quanh bốn phía Đội trưởng cũng lập tức Hí mắt nhìn quanh Sau mấy hơi thở y chừng mắt nhẹ nhàng thở ra Xem ra Lão đầu tử hoàn toàn chính xác không ở gần đây Nhưng mà không sao Lão đầu tử mạnh như vậy thì không cần chúng ta quan tâm Lão đã lựa chọn ra tay Thì làm sao có thể không có chuẩn bị An tâm đi Lão làm đại sự còn nhiều hơn so với chúng ta Không chết được đâu Hứa thanh nghe xong cũng cảm thấy có đạo lý Vì vậy khẽ gật đầu Giờ phút này đội trưởng mới miễn cưỡng đứng lên Hoàng tay qua cổ hứa thanh Trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn và đắc ý Thế nào tiểu sư đệ Lần này làm có giá trị hay không Hứa thanh hít sâu Cảm giác hơn trăm đạo ngân nhàn nhạt, nhạt trong khư thổ của mình Mỗi đạo đều là một cái thần quyền Mặc dù sau đó còn cần hắn phải cảm ngộ từng cái Mới có thể khiến những đạo ngân hư nhược đó hóa thành thực Nhưng đây cũng coi như là bước được ra một bước dài Trên con đường tu hành mới mẻ của hắn Thu hoạch như vậy có thể nói là đại tạo hóa Chiến lực cũng tăng vọt Mà trừ những thứ đó ra còn có lực lượng thần vực thăng cấp Biến thành đạo thần phủ trong cơ thể Vật ấy cũng là trí bảo Ẩn chứa uy năng kinh khủng tầm Một khi tiêu vi quy hư của hứa thanh mà gặp phải bình cảnh thì nó sẽ giống như thần đan vậy, sau khi luyện hóa sẽ khiến con đường tu hành quán càng thêm thuận lợi. Nếu sau, hoàn thân đỉnh phong luyện hóa mà nuốt xuống càng có thể đánh vỡ gông cùm siềng xích của tu sĩ vọng cổ. Phải có truyền thừa huyết mạch cùng với khí vận tương dung mới có thể tấn cấp chúa tể Thế nhưng đây vẫn không phải là cách dùng có giá trị nhất của nó. Phương thức tốt nhất là nếu hứa thành có một ngày dựa vào bản thân mà đạt tới cảnh giới chúa tẻ, như vậy lại luyện hóa cắn nút thần phù sẽ có khả năng nhất định lấy lực lượng kinh khủng này cưỡng ép bước vào cảnh giới chuẩn tiên đại đế. Tuy rằng khả năng ấy là rất nhỏ, nhưng nếu tăng thêm máu huyết của tàn diện thần linh, trái tim hứa thành đập thỉnh thịch, lập tức xem xét ở bên trong thủy tinh màu tím, hắn thấy được trong đó phong ấn một giọt máu tươi màu vàng. mặc dù máu thần linh khác thì cũng là màu vàng nhưng so sánh với giọt máu này thì sẽ phát hiện là những giọt máu vàng của thần linh khác căn bản không được tinh khiết chỉ có giọt máu này mới thực sự là máu vàng thuần khiết đến tột cùng nhìn qua giống như thấy được vũ trụ khiến cho trong đầu hứa thành nổ vang đồng thời vũ trụ ở trong nhận thức lại mơ hồ biến ảo thành một nửa gương mặt tàn phá cực lớn nửa gương mặt này chính là thần minh trên bầu trời vọng cổ mặc dù nó nhắm hai mắt nhưng mà có một cỗ nhân quả thật sâu, tường liền cùng với hứa thanh. Nhìn theo nhân quả để cảm giác thì trong lòng hứa thanh bỗng hiểu ra. Hắn biết rõ là hấp thu thần huyết của tàn diện thần linh, loại hành vi thôn phệ đối phương này tuy nó thuộc về dạng tạo hóa tuyệt đỉnh, nhưng đồng dạng cũng tồn tại hạo kiếp kinh thế khiến người ta sợ hãi. Mặc dù tàn diện thần linh thỉnh thoảng mở mắt, nhưng đó không phải là thức tỉnh mà là một loại bản năng. Nếu như có một ngày nào đó nó trần chính tỉnh lại, như vậy hết thảy những cả có nhân quả với nó, đều sẽ là nhóm đầu tiên trở thành chất dinh dưỡng. Nhưng đối với hứa thành mà nói, điều này không trọng yếu. Bởi vì đại lục vọng cổ với chúng sinh bản thổ vốn đã bị nhốt trong lồng giam. Vốn đã được định sẵn, sẽ là chất dinh dưỡng của tàn diện thần linh. Vì vậy hứa thanh trầm thấp mở miệng, giá trị. đội trưởng nghe vậy cười to giơ tay ra lấy một cây châm phượng đẹp đẽ của nữ tử đưa cho hứa thành vừa muốn nói chuyện nhưng trong nháy mắt tiếp theo bầu trời chỗ khu vực bọn họ tối lại uy áp kinh khủng trên trời ập đến ngăn cách thời gian ngăn cách cả hư vô khiến cho khu vực hứa thành và đội trưởng như trở thành một chiếc thuyền cô độc kịch liệt lên xuống trong cơn lốc sóng dường như trong nháy mắt tiếp theo họ sẽ bị tiêu diệt cả tam thần phủ xuống đáy lòng hứa thành trầm xuống thần sắc ngưng trọng cúi đầu bái kiến tam thần hứa thanh trầm thấp mở miệng nhưng cũng không quá mức hoảng loạn bởi vì sau khi nuốt vào giọt máu tươi nọ sinh ra nhân quả cùng tàn diện thần linh hắn cũng hiểu rõ có lẽ tạo hóa này sẽ là kiêng kỵ của các thần hiển nhiên đội trưởng cũng biết đạo lý của nó mà hình như y còn có chuẩn bị khác cho nên ho khan một tiếng không chút kinh hoàng lại lên tiếng chào ba vị thần trên bầu trời và muốn truyền ra lời nói nhưng vào lúc này nhật thần trên bầu trời lạnh lùng nhìn về phía hứa thanh và trần nhị ngưu Dưới một ánh mắt, toàn thân hứa thanh và Trần Nghị Nghiêu lập tức chấn động, cảm giác diệt tuyệt lan tỏa toàn thân, sinh mệnh sẽ phải héo rũ, dường như không được phản kháng cũng không cho phép cự tuyệt. Thế nhưng trong nháy mắt tiếp theo, trong cơ thể họ lại có lực lượng vị cách kinh khủng dâng lên, khiến diệt tuyệt này dừng lại. Mặc dù thực lực không bằng, nhưng máu huyết của toàn diện thần linh bị họ nuốt vào có vị cách là trí cao vô thượng, so sánh với Nhật thần thì giống như hàn băng vạn năm cùng với một đám nước tầm thường. nhưng cuối cùng vì băng quá ít mà nước thì lại mênh mông như biển vô biển vô hạn biển cuồn cuộn tự nhiên có thể vùi dập và tiêu diệt nguy cờ trước mắt tinh thần vừa muốn giơ tay lên nhưng đội trưởng lại toàn lực hô lên lời nói kinh người nguyệt nguyệt, nương tử, phu nhân sáu chú này vừa ra thiên địa biến sắc tinh thần trừng mắt nhìn nhật thần trong mắt hiếm thấy lộ vẻ tức giận cảm giác diệt tuyệt lập tức phóng đại nhưng trong chốc lát nguyệt thần rõ ràng lại bước ra Một bước hạ xuống trên người tản ra thần uy kinh người rõ ràng là ngăn cản lực lượng của Nhật thần Sau đó Nguyệt thần mặt không cảm xúc nhìn về phía, trần nhị nghiêu Hứa thành cũng rung động một chút Hắn đang nghĩ rằng đội trưởng còn có hậu thủ nhưng không ngờ tình huống lại là như vậy Mà bây giờ đội trưởng vẫn còn đang hô to Nương tử, nghiêu nghiêu biết sai rồi mà Thần sắc hứa thành cổ quái Hai cái từ nghiêu nghiêu này để chán nghe vào cảm giác quái dị đến tột cùng Nhưng hiển nhiên đôi trưởng chẳng quan tâm tới những thứ này Hiện giờ ánh mắt của y lộ ra vẻ si tình vẻ mặt tràn đầy tình ý Giọng nói cũng trở nên nặng tình Nương tử Nàng biết không Ở kiếp này ta tới đây Cùng tất cả những gì ta làm Chính là vì có thể giống như kiếp trước Lại có thể đứng ở trước mặt nàng Ta không tiếc sinh tử Không tiếc điên cuồng Không tiếc hết thảy Bởi vì trong lòng ta có tình yêu Bởi vì ta vẫn là nghiêu nghiêu Có thể vì yêu mà trả giá tất cả kiếp trước ta đã không biết quý trọng mà kiếp này mặc kệ thiên ý có cho ta cơ hội hay không ta đều muốn tự vì mình tranh thủ lấy một cái tư cách được đứng trước mặt chân thân của nàng vì thế mà ta cố ý lấy huyền kim vạn năm phối hợp với thủy tinh vĩnh hằng lại mượn nhờ lực lượng của sư đệ ta cùng nhau chế tạo ra hại cây châm phượng muốn riêng phần mình trao cho chân ái của đời mình hôm nay ta muốn nói với nàng nguyệt nguyệt xin hãy thu nhận châm phượng của ta chúng ta làm hòa nha nói xong đội trưởng lấy ra một cây châm phượng giống như đúc cái vừa đưa cho hứa thanh rồi run rẩy đẩy nó trôi nổi lên bầu trời bản thân thì cúi đầu hình như lo được lo mất không dám nhìn trực tiếp vào biểu cảm của nguyệt thần dường như sợ thấy được sự cự tuyệt lạnh lùng hứa thanh có chút nghe không nổi nhưng dẫu sao việc này liên quan đến an nguy vì vậy chỉ có thể lặng lẽ nhìn đội trưởng thổ lộ nhưng trong nháy mắt tiếp theo hắn thấy đội trưởng ngoài cúi đầu còn lặng lẽ cho mình một ánh mắt hứa thanh trầm mặc hắn đã quá quen thuộc với đội trưởng hầu như lập tức hiểu ra hàm nghĩa của ánh mắt ấy cũng nghĩ đến cây trâm phượng mà đối phương đưa cho mình lúc trước nếu như đổi thành lớn lúc khác thì hắn nhất định sẽ cự tuyệt nhưng hôm nay ấy mà hứa thanh thẩm than một tiếng ngẩng đầu nhìn về phía tinh thần kiên trì mở miệng tinh viêm thượng thần trước lúc tới ta cũng đã chuẩn bị một phần lễ vật ok như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây nhé Không ngờ là kiếp trước đội trưởng này thực sự là dây dưa với Nguyệt Thần. Nhưng mà Nhật Thần này cũng bú láo. Đã biết sư phụ của bọn này nó mạnh như vậy mà còn muốn mẹ mình gây sự thì là láo tuyết. Mà tôi nghĩ là sau này hứa thanh mạnh lên thịt con mẹ nó Nhật Thần đi. Nguyệt Thần với tinh thần có thể để lại. Nhưng mà Nhật Thần từ ban đầu thì nó đã gọi là có cái ý gọi là, là, là, là kiểu không có định gọi là giữ chữ tín hay là giữ lời hứa với bọn này rồi. Cho nên là cứ giết mẹ Nhật Thần đi còn hai đứa kia để lại tính sau. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người, chúc cả nhà vui vẻ.